năm mươi chương thương nhẫn thuật đánh bể lao tử triệt để vĩ thu hóa sao thay đổi một tháng phía trước dịch thần còn hết sức k i ê n kỵ nhưng hắn hiện tại cũng không làm sao k i ê n kỵ trước mặt có thể không phải k i ể u vĩ gì nù gì kỳ cũng không phải hoàn mỹ gì nù gì kỳ chỉ là mượn bộ phận vĩ thu trả cờ giả tiến hành triệt để v ĩ thu hóa lao tử mà thôi hắn căn bản không để vào mắt d u chỉ cả đại nhân ta tới nơi này là tiếp thu các ngươi thuê làm thế nhưng không có nghĩa là ta là các người nham ẩn thôn thuộc hạ cái này đã vượt ra khỏi s o tài phạm chủ dịch thần nhàn nhàn nói nói nếu như các người nham ẩn thôn d ì nụ d ì kỷ không dừng lại lời nói như vậy ta không thể làm gì khác hơn là giết hắn đi thanh âm nhàn nhạt mang theo tan không r a sắc cơ đã thấy được dịch thần thực lực một đám nham nhẫn cũng không có cảm thấy hắn nói mạnh miệng bởi vì bọn họ đã thấy dịch thần vung tay lên trong lúc đó mười trôi cặt thủ thương lần nữa huyền phù ở giữa hư không lúc đầu muốn ngăn lại lão tử s ủ chỉ cả nghe được dịch thần lời nói ngoan cố tính khí lên đây c ư nhiên trực tiếp t h ở ơ ta thì nhìn n g ư ơ i làm sao giết chết lão tử s ù chỉ cả trong lòng lạnh rên một tiếng xem ra các ngươi nham ẩn thôn đối với dì nù dì k ỳ sinh mệnh không thế nào coi trọng các ngươi đã đều không để ý dì nù dì k ỳ sự sống còn như vậy ta cũng sẽ không thay các ngươi đi quan tâm dịch thần hai tay nắm chặt mười ngón tay làm thương lôi đ ỉ n h viên đạn mười c h ô i cặt thủ thương nòng súng đồng thời lóng lánh ra lôi quang dù chỉ ca đại nhân mau gọi lao tử dừng lại một đạo lôi đ ỉ n h viên đạn đánh liền mặc lao tử thân thể nếu như là mười đạo lời nói coi như lão tử triệt để v ị thu hóa cũng khó bảo đảm hắn sẽ không bị đánh chết lập tức phải c ù n g cổ nổ hạ đại chiến không thể để cho lão tử gặp chuyện không may một cái nham nhẫn đ e u to lên lời của hắn cũng vừa tốt cho xủ chỉ ca một cái hạ bậc thang bằng không cái này ngoan cố lao đầu thực sự biết cái gì cũng không làm chỉ bất quá ở s ủ chỉ cả vừa muốn xuất thủ thời điểm mười đạo lôi đình viên đạn đã phá toái hư không đánh vào trước mặt tứ v ị bên trên giống triệt để vĩ thu hóa lao t ử phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết hắn thân thể to lớn bị từng đạo lôi đình viên đạn đánh bể rơi xuất hiện một cái lại một cái lô máu triệt để vĩ thu hóa sau đó còn tê ỉm chịu đánh đấy c ắ t thủ thương nòng súng lần nữa l o n g lánh ra lôi quang dừng lại cho ta s ủ chỉ cả sắc mặt đại biến cũng không dám để dịch thần đánh tiếp nữa vội vã trợt lách người đi tới l a o tử bầu trời thổ đ ộ t quyền nham chi thuật một con lớn vô cùng nham thạch nắm tay bị s ủ chỉ cả ngưng tụ ra một quyền đập vào l a o tử trên đầu một quyền không đủ còn nhiều hơn đập mấy quyền phóng phật muốn đem bị dịch thần khí đi ra cơn tức toàn bộ phát tiết ở l a o tử trên người tựa như mới vừa rồi còn uy phong vô cùng lão tử nhất thời bị đánh đã đá hôn mê từ vi thu biến trở về loài người dáng vẻ nằm trên mặt đất đã hôn mê nếu như mở ra mắt của hắn ra phòng chừng có thể phát hiện hắn con mắt là phơi bảy hình vòng xoáy hiện tại ta minh bạch làng cắt vì sao chỉ là phái hai người các ngươi tới rồi hoàn toàn chính xác cũng chỉ có hai người các ngươi không cần để ý tới đại bộ đội chỉ cần chính mình hành động trên chiến trường thật là địch nhân ác ngộng dù chỉ c ả lao bất tử này trước tiên h i ể u dịch thần trên chiến trường n g uy hiếp đối với dịch thần đem láo tử đả thương không n ề mặt hắn thời điểm trực tiếp sơ lược còn như nội tâm là thế nào nghĩ chỉ có chính hắn đã biết miễn là sủ c h ỉ c ả đại nhân thỏa mãn là đủ dịch thần thái độ tới một cái một trăm tám mươi độ chuyển biến cùng vừa rồi cường thế bức người dáng vẻ hoàn toàn bất đồng để sủ c h ỉ c ả tâm lý nhìn nội tâm cũng không nhịn được thầm than một tiếng chĩa r ổ lao già kia thật tốt vận c ư nhiên bị bọn họ l à g cắt bình bạch chiếm được một cái như vậy xuất sắc thiên tài chỉ là không biết xa ẩn cùng cổ nổ hạ hòa đàm thời điểm dịch thần dùng cái kia nhất kiện vũ khí hắn có thể chế tạo bao nhiêu món nếu như một lần quá chế tạo rất nhiều liền nguy hiểm dù chỉ cả trong lòng đ ố n g nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy theo tới tâm lý đối với dịch thần sinh ra một k i a k i ê n kỵ ư vẫn không có nói chuyện cả dù dạ đôi mắt lóe lên một cái không để lại dấu vết nhìn thoáng qua s ủ chỉ cả trợt liền thong xuống đôi mắt ngày mai sẽ sẽ là chúng ta s ủ chỉ cả đối với cổ nổ hạ phát động chiến tranh thời điểm đến lúc đó xin mời hai vị tận lực tương trợ dù chỉ cả an bài một cái nị dạ mang theo dịch thần cùng cả dù dạ xuống phía dưới nghỉ ngơi cẩn thận một chút ta cảm giác được cái kia s ủ chỉ cả ngươi đối với sinh ra lòng kiếm kỵ e rằng tạm thời không có gì không phải ý tưởng hay thế nhưng khó bảo toàn sau đó ở trên chiến trường thấy được n g ư ờ i năng lực chỉ biết sẽ không xảy ra ra cái gì ác ý cả dù dạ nhỏ giọng nhắc nhở ta biết rồi dịch thần gật đầu trong lòng đối với sủ trì c ả để phòng đạt tới đỉnh điểm n g à y hôm sau dịch thần cùng cả dù dạ tham gia cùng trước đây làng cắt xuất phát tham gia lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm một dạng thệ sư đại hội nghe xong sủ trì c ả phân chấn lòng người chính trị tẩy não lời nói sau đó dịch thần c ả rủ dạ người tùy tùng đại bộ đội xuất phát đây là sủ chỉ c ả đại nhân giao cho hai vị nhiệm vụ làm ơn tất hoàn thành đi tới thổ c h i quốc biên giới sau đó một cái nham nhẫn đem một cái nhiệm vụ quyển trục giao cho dịch thần yên tâm nếu tiếp nhận rồi nham ẩn thôn thuê làm chúng ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành nhiệm vụ dịch thần mở ra quyển trục nhìn một cái sau đó lập tức cùng c ả rủ dạ ly khai nham nhẫn đại bộ đội lén lút tiến nhập thảo c h i quốc quốc thổ bên trong thấy không nhóm người phía sau mực có nói ra thực sự là lao hồ ly cho chúng ta một cái như vậy nhiệm vụ tập kích cổ nộ hạ tuyến tiếp viện cả dù ra ngược lại hít một hơi khí lạnh coi như là nỉ dạ cũng là cần b ổ cấp đặc biệt đại hình chiến tranh kéo dài rất lâu dù chỉ cả làm như vậy hoàn toàn là buộc dịch thần toàn lực ứng phó trừ phi dịch thần trực tiếp buông tha nhiệm vụ rời đi nhưng đúng như vậy làm đối với dịch thần danh vọng ảnh hưởng rất lớn đối với hắn về sau trèo làng cắt bên trong cảng cao vị trí rất bất lợi hắn nhìn như không cần chúng ta cùng cổ nổ hạ đại bộ đội đi liều mạng trên thực tế cổ nổ hạ đối với tiếp tế tiếp viện coi trọng như vậy vận chuyển bổ cấp nỉ giả tuyệt đối là c ứ n g giả số lượng mặc dù không nhiều nhưng là lại rất nguy hiểm dịch thân nói ra chúng ta giúp hắn chặn lại bổ cấp nói không chỉ là phá hủy cổ nổ hạ tiếp tế tiếp viện còn tương đương bang nham nhẫn cản lại không ít cao thủ như vậy so với trực tiếp đối mặt cổ nổ hạ đại bộ đội đối với nham nhẫn trợ giúp lớn hơn vậy ngươi định làm gì cả dù giả nói rằng chiếu lời của hắn đi làm ta cũng không muốn trên chiến trường đối với địch nhân còn muốn phòng bị đến từ sau lưng cái gọi là đồng bạn tuy là như vậy sẽ trực tiếp đối mặt cổ nổ hạ cao thủ thế nhưng ít nhất không cần lo lắng nham nhẫn ở sau lưng đối với chúng ta đâm dao găm có sau khi quyết định dịch thần cùng cả dù giả tốc độ cao nhất chạy đi xuyên qua thảo tri quốc tiến nhập hỏa quốc bản đồ ở giữa cầu thả cầu vô tốt